Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 233 ẩn phục. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.XYZ. Lấy tâm tư của Lâm Hiên mà cũng phải biến sắc. Các tu sĩ khác càng. Không cần phải nói ồn ào bàn tán không ngớt. Mặc dù trước đây muốn tham gia hội giao dịch kết đan kỳ tu sĩ cũng qua. Sàng chọn nhưng điều kiện đưa ra luôn là hợp tình hợp lý. Nói thí dụ như cạnh tranh đấu giá. đem ba loại đồ vật ra đấu giá, mỗi loại chọn ra người nào mở giá cao nhất, chịu suất nhiều tinh thạch, nhất thì coi như có tư cách tham gia hội giao dịch cấp cao, hoặc là yêu cầu đưa ra một trong ba loại tài liệu chân quý hữu dụng. Với kết đan kỳ tiền bối, ai có khả năng xuất ra thì đủ tư cách tham ra, tóm lại chọn lựa phương pháp rất nhiều, nhưng chưa lần nào như lần này. Ngầm ra ý cho mọi người tàn sát lẫn nhau. Nhìn thấy loạn cảnh bên dưới Chu hải vẻ mặt như thường mở miệng các. Vị đồng đạo nếu như là đối với điều kiện tệ phái không vừa lòng có. Thể rời khỏi thiên mục sơn chúng ta cũng không có dám cứng cầu. Lời này vừa ra, âm thanh phía dưới trùng xuống các tu sĩ đưa mắt nhìn. Nhau. Cuối cùng, ngoài vài người với tu vi bản thân không đủ tin tưởng. Rời di, những người khác toàn bộ rơi vào trầm lặng. lâm hiên trong lòng thầm suy đoán đằng sau hội giao dịch này trong đó còn có nội tình khác chăng mặc dù chắc không thiện ý gì nhưng với tánh tình cùng tu vi và pháp bảo của hắn hiện tại nếu không tìm được vạn tượng thảo hắn cũng không dễ dàng rời đi tốt những vị đảo hữu đã lựa chọn lưu lại xin mời đi lên giúp thăm chu hải lộ ra chút khẩn trương đưa tay vỗ nhẹ vào túi chứ vật một cái đã dương gỗ màu đen bắn ra dương này không biết là dùng vật gì chế thành lại có thể che thần thức tu sĩ có thể phòng ngừa có người dò xét chu hải nhanh chóng mở lời giải thích thêm dương hòm này là làm bằng huyền âm đàn có tác dụng như thế nào các vị đã rõ trong này có chứa tam thập lục ngọc bài được đánh số nhất nhị tam với số lượng thập nhị mỗi loại các vị giúp thăm ngẫu nhiên để Lựa chọn tổ. Do số lượng ngọc bài lớn hơn nên nhân số các tổ có thể. Không như nhau. Phải xem may mắn của từng vị. Từ vị đảo hữu này bắt đầu. Chu hải hướng về tu sĩ có vẻ mặt khắc khổ đứng đầu hàng chỉ tay. Người kia sau khi do dự một chút cũng đã đi tới. Chỉ thấy hắn một chảo thò vào bên trong lấy ra một khối ngọc bài. Mặt trên có khắc một chữ tam. Dĩ nhiên người này được xếp vào tổ thứ ba Sau gần hai tuần trà Các tu sĩ căn cứ ngọc bài trong tay ngọc bài Chia ba tổ chu hải hài lòng gật đầu các vị đảo hữu Xin đi theo ta Ra khỏi khách phòng đi tới một gian thạch thất khác Nơi này diện tích nhỏ một chút Chính giữa bố trí ba cái truyền tống Trận to cỡ bậc chung Các vị đảo hữu xin mời Các tu sĩ đồng loạt đứng vào Lâm Hiên nhìn dò xét một chút chung. Quanh ngầm đánh giá tô vi từng người. Ông ông những tiếng kêu vang lên. truyền tống trận kia bắt đầu khởi. truyền Một vầng bạch quang trói mắt tỏa ra. Mọi người trong truyền tống trận. Tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trời xanh mây trắng. Bốn phương lau cỏ um tùm. Lâm Hiên đánh giá cảnh. Sắc trước mắt. Trái lại còn có chút mỹ lệ. Nơi này dường như là một mảng sơn lâm. Lâm Hiên dò xét hoàn cảnh chung quanh một chút, thần thức thả ra phạm. Vi vài dặm cũng không có cảm giác linh khí thay đổi ba động gì. Lúc này tâm tình hắn có chút dễ chịu. Mặc dù đã sớm ngờ tới muốn thăm. Gia hội giao dịch kết đan kỳ chắc chắn không dễ dàng gì nhưng cũng không lại khó đến giường này. Tuy nhiên cụ thể ra sao Lâm Hiên cũng không muốn nghĩ ngợi nữa dù sao. Mục tiêu của hắn chỉ là vạn tượng thảo. đành phải binh đến tướng cản nước dân thì đập ngăn mà thôi truyền tống này cũng có chút kỳ lạ đem những người trong trận ngấu nhiên xuất hiện ở các khu vực địa điểm khác nhau một linh quả lâm hiên nhất định phải có phải nói lần thì truy tầm vạn tượng thảo vận khí hắn khá tốt hắn ở tổ thứ ba gồm có bảy người tu chân trước khi truyền tống lâm hiên cũng đã chú ý qua Mặc dù có ba người cảnh giới trúc cơ hậu kỳ, nhưng đối với bản thân hắn đem lại uy hiếp không lớn. Kiêm tu chính ma hai đại công Pháp, còn khá nhiều linh khí Pháp bảo uy. Lực khác thường, cho dù gặp phải giả đan cảnh giới cao thủ, lâm hiên, cũng có chút tự tin đối cường. Có thể nói, nhiều tu sĩ như thế, duy nhất làm cho hắn nhìn không ra. Hơn nữa có chút sợ hãi chỉ có điện tiểu kiếm. Những người khác hắn đều Tin rằng không địch lại cũng có thể thoát thân Tuy vậy Điền tiểu kiếm ở tổ thứ nhất Tự nhiên Lâm Hiên không lo lắng Đến hắn nữa Mặc dù đối với bản thân tin tưởng Nhưng Lâm Hiên vẫn cẩn thận thả ra Thần thức tiếp tục nghe ngóng Tu tiên giới chuyện gì cũng có thể phát Sinh huống chi thời gian chỉ có hai canh giờ Nếu như một linh quả bị Người khác hái đi thì là công giá tràng Thế là hắn hóa thành một đường cầu vòng bay lên bầu trời, bắt đầu tỏi Từng nơi phát hiện tung tích linh quả. Nhưng vừa mới phi hành vài dặm, Lâm Hiên đột nhiên biến sắc, không nói. Gì vỗ túi chứ vật, một tiểu thuẫn hình tròn lam nhạt được hắn khu xử Lên, thử lạp. Một tia chớp từ trên bầu trời xanh thắm giáng thẳng xuống tiểu thuẫn. Mới sử ra. Điện quang bắn ra bốn phía, Lâm Hiên sắc mặt u ám đáp xuống. Lôi thuật là pháp quyết công kích bậc cao, pháp thuật cần phải tu vi trúc cơ hậu, kỳ mới có thể thuần thục vận dụng. Không nghĩ tới mình mới vừa hành động, đã gặp kẻ địch hơn nữa còn có. Thực lực đồng cảnh giới với hắn. Thần thức của hắn ở lân cận đảo qua, cuối cùng ánh mắt hướng xuống một. tảng đá nhỏ cách mấy trường. Không cần ẩm nút, các hạ còn không hiện thân, chẳng lẽ chờ ta động. thủ ơ, âm thanh ngầm kinh ngạc. Hơi khàn khàn khẽ thốt Chỉ thấy tảng đá kia Lắc lư biến đổi ra hình dạng một người Xem dáng người gầy đét, khuôn mặt khắc khổ Chính là tu sĩ đầu tiên Giúp thăm Đừng xem người này tướng mạo xấu xí Không một chút chú ý Toàn thân tu vi không tầm thường Là thực lực trúc cơ hậu kỳ mà khoảng Cách tới cảnh giới đại viên mãn Cũng chỉ một bước ngắn Tiểu tử Ngươi làm sao phát hiện được ta Trên mặt tràn đầy dị sắc, tên này vốn là ở nơi này ôm cây đợi thỏ, bò. Ngựa rình bắt ve sầu. Nhưng lôi thuật bị đối phương phá được, ngay cả ẩn hình phù đắt giá. Cũng bị đối phương nhìn thấu, làm sao hắn không vừa sợ vừa giận. Mà tu vi đối phương vẫn còn là trúc cơ sơ kỳ nho nhỏ. Mơ tây dư không một.